Tự động đến bờ biển, một đám cây lớn nhỏ trong một cách lộn sổ mà đáng yêu đem lại cho vạt đất ấy một nét thanh nhã của một dường cảnh kiểu anh. Đảo Cá Mập, nằm ngoài biển, cũng không còn là một dải đất cát cằn cỗi nữa. Bên trên là những chùm lá dừa, lá thông và nhiều cây khác cao dút. Bên dưới, những bụi thanh trà chen trong đám lau sậy bên bờ, giữ gìn đất khỏi bị sóng cuốn đi. Khắp nơi chan lừng tiếng chim biển và chim rồng nước, thiên nga đen bơi bên cạnh ngỗng nhà, hàng đàn dịch màu sắc tươi sáng nhào lộn bị bám. Thỉnh thoảng từ bụi lao lại dục ra một con sếu trắng hoặc một con hồng hạt. Xa hơn về phía trong trên những đồng cỏ xanh dưới bóng cây to im mát, lũ đà điểu thông trong đi dạo. Nào hạt, nào gà tay, nào gà xéo qua lại như ở đất nhà. Nhiều loài chim khác làm tổ trong cỏ, cao gần cầu gia đình. Lũ bầu câu biết, sứ Moluccas Tổ chính thì ở bên tổ chim ưng dẫn sang gồ bên nhau Bên mái hành lang nhà trong động Và chung quanh chúng tôi còn biết Bao nhiêu thứ luôn luôn tô điểm cho Cảnh chợt thêm đẹp thêm vui Khác nào một chốn thiên đường trên mặt đất Nơi đây trước kia cằn cõi Trơ trội như thế Ngày nay đã thay đổi nhiều Không còn giống vết hồi xưa nữa Nhờ công sức và sự chăm nom của chúng tôi Nó đã trở nên nơi trú ngụ thích thú nhất Và yên ổn nhất Biên giới bên phải là sứ cho núi Bên bờ san sát những cây dừa, cây lô hội và cây bồ đề xen với những đám cam và chanh dại, ken thành một bức rào rất kín. Bên trái là dãy núi đá xen dên, dên, trong đó có cái động pha lê chưa cần dùng đến và chỉ mới là nơi nghỉ mát trong những ngày nóng nực nhất. Giữa ngôi động là sườn cho núi là tất cả giường tự của chúng tôi, xung quanh có hàng rào tre và cây có gai bao kín, chạy dài về nhà trong động ra tới bờ sườn cho núi.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 Những âm ấy thì Fritz dạo chiếc ca giác ngược dòng sông lớn và đưa về, nào là ca cao chuối, củ sâm. Còn chúng tôi thì chở về đầy xe bò, những loại cầm thú săn bắt được, hoặc qua màu thốc lúa, đất sát trắng. Nhiều sự thay đổi cũng sẽ đến trong các gia súc. Gia đình test Flora hàng năm đều tăng thêm số con. Con trâu cái và con bò cái mỗi năm lại đẻ thêm ngé và bê. Nhưng chúng tôi chỉ giữ lại nuôi thêm một con đực và một con cái. Chúng cũng được nuôi dạy để cưỡi kéo xe, kéo cây, thồ như bố mẹ chúng. Con cái mang tên Long Hung vì nó có sắc lông như vậy. Con đực mang tên là tiếng sấm vì tiếng kêu của nó gian âm như sấm Hai con lừa nhỏ cũng ra đời trong thời gian này. Mỗi tên là con đực, lẹ làng là con gái. Đều là những tay phi nhanh, đúng với truyền thống giống lừa rừng. Đàn lẫn thì vẫn ương bướng và lang thang. Con lẫn cái đưa từ tàu vào đã chết từ lâu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 Ernest Houtar, giọng chỉ huy và nhân danh sĩ quan trấn thủ bờ biển. Rác kéo cò đại bác, chúng tôi cùng reo trang lên tiếng quang hô và chạy ùa xuống chân đồi, nhảy lên thuyền độc mộc ra đón trước Fris ở bờ vịnh mà nó đường hướng tới. Cả nhà quan hỷ đón chào chàng du khách trở về. Mấy đứa em nắm lấy chiếc thuyền và kéo luôn các anh chúng đường ngồi bên trong, lôi về nhà, vừa đi vừa reo hò vui vẻ. Hai ông bà già chúng tôi đi sau.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 Con không thể nào kìm nổi ý muốn nhân dịp tốt này mà đi chơi. Con bèn lấy thêm một chiếc búa loại tốt, nhảy về chiếc cai rác đã sửa soạn chu đáo từ trước, rồi xuôi dòng xuôi cho núi, lao thẳng dùng dục trai chỗ những mẫm đá ngầm nơi tàu chúng ta mắc nạn. Đi qua đó con nhìn thấy xuống đáy biển, và thấy cũng không sâu lắm. Cơ mang lại những thanh sắt xuống đại bác, những hầm đạn lớn sau này chúng ta có thể chết lên nếu tìm được cách lặn xuống tới đó. Con chuyển hướng chênh chết về bờ biển phía Tây, qua dùng đá ngầm có hàng ngàn tảng đá dở ra đủ muôn hình dạng kiểu. Những tảng đá này có lẽ là tàn tích của một mẫm núi đá đã đổ nhào xuống nước, hoặc nhô lên mắt mé mặt nước, hoặc mọc ngầm dưới sâu. Hàng hà sa số các loài chim biển làm tổ ở đó, chúng bay tới tấp chung quanh những tảng đá ấy và kêu lên những tiếng chói tai. Như thế cũng phải mất đến một giờ rưỡi đồng hồ, con mới ra khỏi cái dùng nguy hiểm ấy con dừng lại trước một dòm núi đá mà hình như thiên nhiên đã cao hứng dựng lên với những đường nét có một vẻ quan nghiêm hùng dĩ dòm đá trông giống như một nhịp cầu hình vòng cung rộng lớn nước biển chảy bên dưới như vào một con kênh dòm đá ăn sâu xuyên qua một trái núi hai bên hẳn đứng dài chạy dài ra biển như một mũi đá lớn con chui luôn vào dưới cái dầm tối âm âm ấy không chút ngần ngại vì phía xa kia có hé chút ánh sáng Giúp con đoán là có đường đi ra bên ngoài Con mạnh dạn tiến về phía trước Theo dòng nước yên lặng chảy Trong con đường hầm tối tăm. Vừa ra khỏi Con thấy mình bóng dọt vào Một cái vịnh tuyệt đẹp Giang bờ thấp và màu mỡ Một đồng cỏ xanh tốt bát ngát chạy tiếp tấp Những lùm cây thanh tú Đủ các loại tô cho Cảnh bớt đi dễ đơn điệu Bên cạnh là những đỉnh núi đá Dương cao sừng sững Và hòn núi con vừa chưa qua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 Mình phải nếm thử Nếu thấy ngon thì thế nào Cũng lấy một ít đưa về nhà trong động Thế là con dơ cái móc Khiều lấy 10 con Đưa lưới vợt vớt lên Và ngồi yên trong thuyền mà ném lên bờ cát Để lát nữa ghé lên mà ném Sau đó con lại vớt một mớ nữa Bỏ vào ca giác rồi ghé lên bờ Những con trai dứt lên trước Đã bị nắng đốt gai gắt Phải há miệng và bắt đầu nặng mùi Tuy vậy con cũng mở ra Định thử ăn một con cho biết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 Lấy ra được nhiều hạt như thế, đựng đầy chiếc hộp nhỏ mang theo. Bố xem thử, Fritz đưa hộp cho tôi, có đúng là ngọc trai không? Đâu nào, đâu nào, anh Fritz? Mấy đứa em nó đồng thanh hỏi rõ rít và chạy ùa lại, muốn vô lấy cái hộp, tí nữa thì đánh đổ tất cả những hạt ngọc quý giá. Ô, quý quá, sáng chói và đều cả một loạt. Tôi cầm xem cái hộp và trả lời Fritz, đúng là ngọc trai, và đây là ngọc trai phương đông, giàu loại đẹp nhất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 Chúng sáng lại gần con táo tận đến nỗi con phát bắn lên, dớ bơi chèo, quật ngang quật ngửa, dục ngược dục xuôi vào cái đám dày đặt những chim ấy. Bất ngờ con dục trúng một con chim lớn và khỏe lạ lùng, có lẽ là một con chim báo bảo. Rồi con cũng đuổi rượt tất cả đám khách quấy rối ấy và sửa soạn quay về. Nước triều bắt đầu rút. Con tìm đến chỗ lối rộng giữa dãy đá ngầm và mây sao đã ra khỏi được nơi giam cầm trong dịnh. chẳng mấy chốc con đã lướt sóng trên mặt biển quen thuộc.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 Lúc đó con chợt nghĩ hay là buộc lại mảnh vẽ vào chân con chim lấy một mảnh khác buộc vào chân bên kia và viết một câu tiếng Anh như sau hãy vững lòng sắp có người tìm đến. Con nghĩ thầm rằng nếu con chim kia quay về với chủ nó thì người này sẽ đọc được câu trả lời của mình. Dạng nhất con vật thông tin chỉ bay qua bên cạnh người bị nạn mà không đổ xuống thì người này cũng có thể dễ dàng nhận thấy có miếng vẽ thứ hai. Chỉ một dấu hiệu nhỏ ấy cũng giúp anh ta dững dạ hơn nhất định anh ta sẽ hiểu rằng đã có người bắt gặp con chim của mình rồi. Con nhặt một chiếc lông cánh chim vừa rơi xuống, giót nhọn đầu cuốn, rồi chấm vào máu một con rái cá biển, viết dòng chữ nói trên lên mảnh giải xé ở khăn tay ra. Con chim báo bảo chỉ bị chán chán ngã xuống. Con cho nó nuốt mấy giọt rượu mật ong và nó tỉnh lại ngay. Con buộc vào chân nó bức thư kiểu mới ấy rồi thả cho nó bay đi.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 Trước hết con sẽ gây cho cả nhà một mối lo buồn vô ích nếu đêm đến con thấy không về. Còn về sự việc xảy ra chắc hẳn trong đó thể nào cũng có gì bí mật, bí ẩn kỳ lạ. Tuy nhiên cũng chưa nên dội dã đặt quá nhiều hy vọng cao xa. Chim báo bảo là một giống chim di cư, nó có thể bay qua một đặng đường rất dài trong một thời gian ngắn. mà khác khi mấy dòng chữ buộc ở chân nó có thể đã có từ lâu...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 Frank giỏi đang lưới nên nó nhận công việc chữa lại những dần lưới đã có sẵn cho chắc chắn hơn, để buộc theo móc sắc, trai ngọc cậy được chừng nào sẽ rơi vào lưới chừng ấy. Trong thời gian ấy, Fritz lúi húi một mình với chiếc gà rắc và tìm cách thu xếp cho được một chỗ ngồi nữa. Chỉ riêng tôi biết ý nghĩa, thầm kín của việc thu xếp ấy, và cũng chỉ riêng tôi thấy được trong tâm hồn nó cái niệm hy vọng mà lòng nhân ác của nó luôn luôn hướng tới.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 chèo thuyền độc mộc chở lương an và đồ dùng cần thiết cùng những con vật được đi theo chiếc ca rác vượt lên trước dẫn chúng tôi len lỏi giữa những mỏm đá ngầm và những tảng đá nhấp nhô giữa biển ca rác nhẹ nhàng nên đang lỏi rất dễ dàng chiếc chiếc thuyền độc mộc chở nặng không phải lúc nào cũng lách được như thế chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến cái mỏm núi che khuất vịnh Ngọc Trai rồi cùng chui vào cái dòm xuyên qua mỏm núi Fritz cũng đã nói chắc chắn rằng nước trong này khá sâu, đủ cho thuyền qua lại, và cứ đi theo con đường tối ôm này, chúng tôi sẽ ra tới vịnh lớn dễ dàng và nhanh. Vừa lúc đó nước thủy triều cũng bắt đầu dâng lên, đưa chúng tôi nhanh dùng dục tới vịnh bên kia, chẳng phải mất sức giao chống. Cuối cùng thuyền cũng đã tới dậy núi đá sát cạnh chỗ lần trước Fritz đã lấy được khá nhiều chai có ngọc ở trên bờ vịnh, Cảnh trí thật là dư mắt.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 Trong khi đó tiếng gầm thét chẳng những không dứt mà hình như lại càng tiếng gần về phía chúng tôi. Mấy con chó cứ lùi dần lại bên đóng lửa và lo sợ nhìn lại phía rừng, rú lên ảo não hoặc rên ư ử. Tiên sinh clip lại càng tỏa ra khiếp đảm hoang nữa. Con vật đáng thương ấy cứ loay quay trong một tình trạng đau khổ trong rất ái ngại. Về phía tôi trước tai quả này, tôi vẫn vững tâm và cũng đã ước lượng được khá đúng nguy cơ. Tôi tin chắc là chỉ cách chúng tôi khoảng dài tầm súng, có thể có những con báo hoặc beo đang mò đến vì chúng đánh hơi thấy những thức ăn dương giải trong rừng sau mấy bữa ăn. Tôi phân dân không lâu, chẳng mấy chốc, nhờ ánh lửa chúng tôi nhận ra một con vật dữ tợn, con sư tử. Và con sư tử này xem ra lại vô cùng mạnh, mạnh hơn bất cứ một con vật nào tôi đã từng thấy trong những gánh xiết hoặc các dường bách thú ở châu Âu.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 Tôi rất kinh quản nhận thấy con ác thú cứ thu hẹp dần cái đường dòng cung đi lại trong cuộc diễn tập của nó. Cuối cùng bỗng nó nằm dài xuống đất, đầu ghết lên hai chân trước duỗi thẳng, rồi bắt đầu đâm đâm nhìn chúng tôi, bằng đôi mắt nảy lửa thật khủng khiếp, tưởng như nó coi chúng tôi là tử thù. Trước tình thế này, phần thì quảng sợ, phần thì thất vọng, tôi dơ súng lên bắn. Nhưng tôi chưa kịp bóp cò, thì một tiếng súng đã nổ chan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 Chúng tôi thắp đuốt nhựa cho sáng thêm rồi cùng tiến lại chỗ chiến trường, thấy con Flora nằm chết mà hai hàm răng vẫn cắn chặt vào cổ họng con sư tử cái. Chúng tôi đào cho nó một cái hố sâu dài bộ, buồn sầu đặt nó xuống, lắp đất lên, và đặt một phiến đá bằng phẳng nhưng hơi nhám lên trên là mộ chí. Thi sĩ anes lặng lẽ ghi lên mấy câu thơ như sau. Nơi đây yên nghĩ, nghĩa cậu Flora, dũng cảm, trung thành. Ôi, đáng khen thầy, hy sinh dưới nanh vuốt mảnh sư, sau khi đưa mảnh sư xuống âm phủ. Dân điệu tuy chưa ổn nhưng tình cảm quả là chân thành. Chúng tôi quan nghênh tác phẩm mới này của thi sĩ, nhất là tác giả đã sáng tác ngay sau khi đứng bên cái chết chưa thật hoàng hồn. Xong xuôi chúng tôi quay trở về thuyền ngủ thêm vài giờ nữa, sau một đêm giấc giả chúng tôi cần ngủ một chất ngon lành để lấy lại sức.